các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chuyện của bác vương hàng xóm toàn mẫu khu nhà đều biết con gái cô thầy giáo giàn đã tìm được bạn trai và hôm nay ra đề ngờ ta đã đặc biệt từ đế đô chạy đến đây để cầu hôn ai nấy đều rất tò mò nên liên tục sang đây lấy hết lý do mượn muối rồi lại mượn xì dầu để qua gặp mặt chàng trai anh Tuấn ấy cũng không ít đôi tình nhân tan vỡ vì bàn chuyện hôn nhân không thành cho nên khi thời ra đến tận đây thì mọi việc đều không còn thành vấn đề nữa rồi Trên bàn cơm, sau khi không ngớt lời khen ngợi Tài nghệ nấu ăn của bà giản Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính Bà thầm lên tiếng trước Bà dùng ánh mắt yêu thương với giản nhân nhân Rồi vỗ nhẹ vào lưng cô Hôm nay trước khi bước ra cửa Bà nội thê thừa có đặc biệt dặn dò Năm đó, khi tôi về làm dâu Bà có tặng tôi một bộ ngọc phỉ thúy Bây giờ để nó lại cho nhân nhân Tuy không đáng giá bao nhiêu Nhưng nó rất có ý nghĩa với con dâu nhà thầm gia Giản nhân nhân nghĩ thầm trong lòng Làm gì có chuyện không đáng giá Cả bộ trang sức đó chẳng phải đều được đặt mua ở đế đô sao? Hai vị nữ chủ nhân của thẩm gia thấy biết cách làm người. Một bộ trang sức đối với nhà họ mà nói thật không đáng bao nhiêu. Nhưng ý tứ sâu xa họ muốn thể hiện ở đây là để cho bà Giản yên tâm rằng dàn nhân nhân sau này sẽ danh chính ngôn thuận làm dâu của thầm gia. Ông nội thây thừa cũng có món quà gặp mặt dành cho nhân nhân. Ông đã chuẩn bị một căn biệt thự cho nhân nhân nhà ta rồi. Nghe xong những lời này, Đừng nói là bà Giàn, đến cả ông Giàn cũng cảm thấy như hít một luồng khí lạnh. Như vậy sao được? Ông già lên tiếng từ chối thay cho vợ. Bên chúng tôi không có phong tục như vậy, không giấu gì mọi người. Lúc trước tôi và mẹ nhân nhân đã bàn kỹ rồi. Nếu sau này nhân nhân có bạn trai, chúng tôi sẽ hỗ trợ cháu nó một khoản tiền đàn cọc và sửa sang một căn nhà. Bây giờ hai đứa kết hôn đúng là không thiếu nhà ở, nhưng đây là tâm huyết ông bà đã tích góp nhiều năm. Thật sự trên thực tế không hợp tình hợp lý. Thầm đây thưa nhìn ông th Lần đầu lên tiếng Chú, không có gì là không thích hợp Sau này nhân nhân là vợ của con Của con cũng là của cô ấy Chỉ là lúc nhân nhân sinh con Cũng tiện để chú và dì ở lại chăm sóc Bà giàn xin thề Trên nhà cửa, bà nói khóc với bà Vương Chỉ là lời đầu môi thôi Chứ bà không có suy nghĩ kia Mặc dù trước đó bà Thầm đã ngò lời Nhưng mà chưa bao giờ hy vọng xa vời như vậy Bây giờ đột nhiên Thầm ra muốn tặng cho con gái bà một các biệt thự, suýt chút nữa, nên một cú vào đầu bà Làm cho bà cho vắng rồi tham danh thắng vừa cười ấn thở liền tiếp lời chúng tôi chỉ có một thằng con trai ở đây Thừa ông nội đó cũng chỉ có mỗi nó là cháu đích tôn hồi nữa vào thời điểm anh họ của đây thờ kết hôn ông nội cũng tặng cho vợ chồng hai đứa một cách biệt thợ ông bà thông gia gì này người hãy nhận đi cũng không phải cái gì quá quan trọng chỉ là tấm lòng của ông mà thôi hiện tại không nhận cũng không thể được rồi già nhân nhân chơi tiếp lên tiếng để tránh hai bên đều cảm thấy ngượng ngùng vậy con xin cảm ơn ông nội tham ra thật sẽ không mà đã nhân nhân Ngoài tặng nhiều đồ như vậy Cũng không bắt phải ký tên thỏa thuận trước hôn nhân khiến cho mà giản vừa mừng vừa lo Đương nhiên Nhà bọn họ không phải làm bán con gái Cái gọi là xính lễ đều để nhân nhân mang về bên đó Chỉ có điều Bên nhà trai đưa dành nhiều xính lễ như vậy Không biết bọn họ phải chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn Mới phù hợp đây Cho dù có dồn hết vô lý lâu nay Lấn vay mượn xung quanh Ông bà cũng không đủ tiền Để đặt cọc một căn nhà ở đế đô ông giàn ăn cơm xong, bèn xuống dưới lầu, ngồi dưới gốc cây đại thụ hút thuốc. chú giàn, thầm tê thừa bước về phía ông rồi lên tiếng gọi. ông giàn nhìn thấy anh, liền giấm tắt điếu thuốc ở trong tay, Gương mặt có trước không tự nhiên. chú thích cháu trai hay cháu gái. thầm tây thừa vừa nhìn ông giàn vừa lên tiếng hỏi. bình thường thầm tê thừa nói rất ít, nên dần đột nhiên nói mấy chuyện này cùng với ông, ông giàn có chút không quen. đều thích, đều thích hết. nếu là con gái. Đợi khi con gái lớn lên rồi, một ngày nào đó sẽ kết hôn Thật sự con không muốn chút nào Thầm tê thơ nhìn ông rồi nhẹ cười Một tay nước vào trong túi quần Dù sao, cũng là một viên ngọc quý đối với người làm bố Là một thứ vô cùng quý giá Xin chú hãy yên tâm Con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt Viên ngọc minh châu quý giá của chú Ông gian khẽ giật mình Đối với thầm gia mà nói Nhân nhân cũng là một viên ngọc minh châu vô cùng quý giá Mẹ giàn cơ kỳ cẩn thận, sợ chăn trong khách sạn không được sạch sẽ, hôm qua đã mua hai bộ mới. Sáng nay, đã mang đi giặt sạch, đến chiều về việc làm khô là xong. Bà cùng họ đi đến khách sạn, giúp bà thầm và thầm thê thừa trải ra giường mới cho sạch sẽ, xong mới rời đi. Thầm danh tháng trước đây chưa từng ở loài khách sạn như thế này, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng ông biết đây là khách sạn tốt nhất ở vùng này rồi, người nhà họ giàn cũng rất tận tình rồi. Bà thầm từ toilet đi ra, qua phòng bên cạnh, gọi cửa nửa ngày cũng không thể ai ra mở cửa liên trở về phòng hỏi chồng, tây thừa đâu, nó đi tiễn mẹ vợ về rồi, vẫn là con trai rất hiểu chuyện. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.